chúng ta mời chia vào ban cho em. Hôm nay chúng ta được ở trong thánh lễ này chúng ta tạ ơn Chúa vì hoạt động liên tục bằng. Và chúng ta cũng cầu xin Chúa để cho mọi người chúng ta khẳng phát ra lòng ơn thị trong lời gọi thập mục và mệnh của thiên mục trong việc phục dân Chúa. Trước hết chúng ta chỉ bày ơn gọi là Học Ân phát xuất từ chính viên Chúa. Quý yêu bà và anh chị em chúng ta tuần tháng nay chúng ta đang sống trong cái màu phí của Euro 2016. Và có thể chúng ta nhìn từ những cái hình ảnh của cách tổ chức cũng như cách thi đấu và đặc biệt là các độc viên các vận động viên người Cầu thủ đó, cũng đã phải trải qua những thời gian của tập luyện, của thử thách Và nhất đó là họ biết hợp tác với tập thể của đội đấu của mình Và giới quyền của người quân lực viên Để cùng nhau ghi lại tạo thách Cho nên đối với tôi tôi cũng muốn nhìn hoặc là muốn từ cái hình ảnh của y đấu mà chúng ta nhìn nhận Chính Chúa là ông bậc, Chính Chúa là ông chủ là sai các người cộng tác với Chúa để đi vào trong trận đấu. Lúc mình thật là khó khăn. Có khi anh em đi cung thì cũng mong muốn là sao mình mong được làm hình bộ. Nhưng đầu tiên đó mình muốn mà không được. Thấy, ôi, anh, anh, tôi thấy coi anh em cung lớp ở tôi, Và khi nào Chúa đứng dưỡng hầu Dẫn dắt chúng ta vào trận đấu Đang chúng ta ở cái vị trí nào Biển vệ hoặc là âu vệ Hoặc là trung phong Những vị trí nào đó Là có ý định của Nguyên Chúa Chứ không phải có ý định của chúng ta Chúng ta có thể nhìn trong cuộc đời của cha Phaero Là một em bé lớn lên ở trong bọ đạp Nguyễn Sơn ở Bạc Liêu Rồi lớn lên thì sinh sống ở trong bọ đạp Bái Giá Ở trong trải qua nhiều năm tháng tu luyện và cũng qua nhiều thử thách và chúng ta cũng sẽ cảm nhận một điều đó là tất cả là thân tiến trình tối tột và người chúng ta chỉ là những vài vận hộ và chẳng đợi lại có một vị tự do của mình như bạn quan ơn không phải là Một ngày làm cháu hoàng thì Ngài cũng cảm ơn các vị học y đã thương xót và tuyển chọn. là không phải là các học y thương xót và tuyển chọn. Ngài làm cháu hoàng thật phải từ trên chính kiên chúa là cha tuyển chọn một cách vấn huyền cụ thể qua các vị học y. Đó là điều mà chúng ta có thể hôm nay chúng ta uh, nhìn nhận cái lời gọi là minh mục. Chúng ở nơi chính cha mới, cha kê rô, tệ tất cả là hội đã giữ thiên và là ngày tiêu thương, thương và gọi cha và sắp xếp mọi quan hệ và ưu kiện trong gia đình, trong xã hội, trong cái môi trường giáo dục. Để ngày hôm nay, chú mức gọi cha là luyện vụ và ngày hôm nay cũng sai cha đến hội đạo hương lai để cộng tác cha, an dê chương người ta sẵn làm việc của Chúa trong giáo sĩ Nguyễn Ân. Thế nói là đầy tớ ô duyên bất tài. mà, tổng sĩ tôi cầu nguyện với Chúa là con chỉ là đầy tớ kiên thống, con chỉ là đầy tớ mà biết vâng nghe. Thế là truyền, những sự sai nhận, chỉ dẫn của Chúa để con chỉ là những dự cộng, nhỏ bé đơn sơn để cho Chúa làm một sự lớn lao tỏ hiện quyền năng và yêu thương của Chúa Và để kết thúc một vài ý tưởng chia sẻ này chúng ta cùng chúc mừng cha Thê-rô Trần Côn và chúng ta cầu xin với Chúa là cha đã mời gọi cha đi theo chúa từng những bước chập trích Tôi cứ chăm sóc bảo vấn luyện là ngày hôm nay Cha đã trở thành một cầu thủ mà không còn phải là ngồi trên ghế nên chờ lời nữa mà Tôi là sắc mặt có chỗ, có nơi để làm việc mà làm việc trong ý chúa Kính Cha trở thành những giả của Bình An Kính chúc Cha trở thành những cậu tác một cách nhiên tình Cái gì ra, thì có, thì ra cũng là ích gì ca đã lấy biết đi cùng đi ra mùa mang phát cái nhiệt tình gồng gánh và hoạt động với Chúa đó là điều chúng ta, điều chúng ta chia sẻ chúng ta cùng công cho cha tôi con bạc để đây như chúng ta trong sự cùng mới và trong tâm tình cá ơn Chúa